hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 715 giờ 3 phút sắc thần hỏa. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz im nhạc bị phay ở bảo lô bên trong. Hắn không có manh động. Hiện ở tình huống bên ngoài hắn không biết gì cả. Rất có thể bên ngoài liền đứng một vị mạnh mẽ chân đạo bá chủ. Vậy bây giờ đi ra ngoài. Vậy thì thê thảm, tu luyện, đinh nhạc ánh mắt nhất định Nhìn bốn phía hốn đồn hải nước biển trong lòng ổn định Nếu không ra được, vậy trước tiên không đi ra ngoài Hiện tại này bảo lô bên trong hốn đồn bản nguyên nồng nặc kỳ cục Hoàn toàn có thể đem mới vừa rồi không có hoàn thành làm xong chuyện Đại viên mãn hốn độn tiên thể trên thực tế còn rất xa không có đến tiên thể phần cuối Nó chỉ là hiện giai đoạn đỉnh phong mà thôi Mà bước kế tiếp Nhưng là một thế giới khác Chính là lấy này trứng đảo cũng là có thể Lấy hốn độn tiên thể trứng đảo Đây là hốn độn tiên thể được trời cao chăm sóc một cách ưu thế cử lớn Nếu như có thể trứng đảo thành Tông, Như vậy nhất định sẽ là có thượng đằng chứng đạo gì tượng xuất hiện Ở trong hốn đồn Bình thường đều là chính mình tìm hiểu đại đạo Tìm tòi đến đạo của chính mình Sau đó dựa vào cái này chứng đạo Nhưng đại đạo vạn ngàn Chứng đạo con đường cũng là vô số Chỉ là khác nhau với con đường này khoan không khoan Có người hay không đi qua Lại như những kia tiếng tâm lừng lấy vô địch vương giả cũng đều là khác ít con đường chứng đạo thành công Ở trong hốn đồn, cũng có thân thể chứng đạo một loại thuyết pháp. Chỉ có điều lấy thân thể chứng đạo thành công người còn thật chưa từng nghe nói. Bất quá có vẻ như có truyện thuyết nói bàn cổ đại đạo tôn là do thân thể chứng đạo. Nhưng cũng không có ai khảo chứng quá thuyết pháp này. Lúc trước, Đinh Nhạc cũng chưa hề nghĩ tới muốn lấy thân thể chứng đạo Thanh Ngưu Đại Tôn chỉ điểm quá hắn một ít Thân thể chứng đáo hết sức khó Cực kỳ khó khăn Cần đại cơ duyên Đại nhị lực Cho dù là Tiểu Tiên Vương cũng chỉ là muốn lấy tiên thể làm trù cột Nâng lên bản thân hắn lính ngộ đại đạo chứng chân đạo mà thôi Mà dựa theo Đinh Nhạc ý nghĩ Thì lấy đại viên mãn hỗn độn tiên thể thành đảo cơ Lấy sơn thủy đại đảo làm căn bản đến chứng đảo Hơn nữa như vậy chứng đảo tỷ lệ thành công vẫn là cực cao Đinh nhạc lựa chọn lộ cùng tiểu tiên vương là gần như Không phải bọn họ không có dũng cảm Mà là căn bản không có con đường phía trước có thể tìm kiếm Thân thể chứng đảo một pháp Nếu là chỉ bằng mượn chính mình lính ngộ Vậy không biết nói muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian 5 tháng. Mấy người khả năng các loại chờ lên đinh nhạt kém chính là thời gian. Vẫn đúng là không chờ nổi. Đem hốn đồn tiên thể đẩy hướng về cao nhất. Đinh nhạt nhắm hai mắt lại. Thân ở vị nguy cảnh. Vậy chỉ có làm hết sức tăng cao tu vi của chính mình mới có hy vọng. Không phải vậy ngồi chờ chết cái kia chỉ do muốn chết. Đinh nhạc bắt đầu hấp thu trong nước biển hốn đồn bản nguyên Đồng dạng Ở này bảo lô bên trong Còn có trên trăm con to lớn động vật biển Có như hải sư Có như sao lòng Các loại hình thái đều có Mà giờ khắc này Những này động vật biển cũng đều là yên tĩnh Đang hấp thu hốn độn bản nguyên Hốn độn hải động vật biển là không lớn bao nhiêu trí tuệ Nhưng cũng không phải một điểm linh trí đều không có Cách này bảo lô bên trong dường như một cách đại thế giới Tuy rằng động vật biển đều là thân thể khổng lồ Nhưng ở lô bên trong Nhưng là có vẻ cực kỳ nhỏ bé Đinh nhạc càng là có vẻ không đáng chú ý Bảo lô bên trong yên tĩnh lại Đều có tiên thể phát sinh tiếng vang nặng nề. Dường như chống trận sóng lên Nhưng không có chuyện đi rất xa Chỉ là ở đinh nhạc quanh thân vang vọng không ngớt Từng sởi từng sợi hốn đồn tiên quang biểu lộ mà ra Phịt một tiếng chính là hóa thành hốn đồn tiên hỏa Bùm bùm một trận vang lớn Trợ giúp đinh nhạc luyện hóa hốn đồn bản nguyên Đinh nhạc lấy hốn đồn tiên thể tu luyện Hấp thu hốn đồn bản nguyên tốc độ tuyệt đối là cực nhanh Nếu như không phải hỗn độn tiên thể, hắn một cách vẫn không có chứng đạo người tuyệt đối hấp thu không được nhiều như vậy hỗn độn bản nguyên. Chầm rãi, đinh nhạc trên người đều là lộ ra một luồng trầm trọng đến cực điểm uy thế. Dường như một tòa chống đỡ thiên thần sơn giống như vậy. Khí thế lăng thiên, hắn tiên thể chính dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng tăng cường. Đen đại viên mãn hốn đồn tiên thể đẩy hướng về khác một cảnh giới, âm Một tiếng vang lớn Đinh nhạc cảm giác được bảo lô hẳn là rơi xuống đất Bất quá bảo lô bên trên cái nắp vẫn ở che kín Đinh nhạc cũng không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài Chỉ có thể kế tục tu luyện Chỉ có điều không đến bao lâu Đinh nhạc cũng cảm giác được nước biển dĩ nhiên trầm rãi nóng Bảo lô bên trong giữ lên một mảnh lồng đầm hơi nóng Mây mù nhiễu Không được, đây là muốn luyện hóa hốn độn bản nguyên sao Đinh nhạc án đảo không được ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại Suy nghĩ biện pháp Nhưng không lớn bao nhiêu một chút Bảo lô bên trong nước biển chính là thành nước sôi Lô bên trong nhiệt độ càng là đến một cái mức độ khó tin Chính là những kia động vật biển sờ khắc này cũng là cảm thấy nguy hiểm Lo lắng bất an gầm rú, ầm Một con động vật biển gào thét phịch một tiếng trực tiếp va về phía đỉnh đầu nắp lò Nhưng chỉ là một tiếng vang lớn Động vật biển chính là rơi xuống Trên người xương đều là nứt Máu tươi chảy dòng Nhưng này nắp lò nhưng là vẫn không nhúc nhích Âm âm âm Từng con từng con đồng vật biển không có ngồi chờ chết Cộng đồng phóng lên trời Trung kích lò kia nắp Bất quá Đinh Nhạc con mắt quét một vòng Nhưng lại nhìn ra này bảo Lô đang bị người lấy lớn lao thần thông khởi động Vốn là khó có thể lay động mảy may Đinh Nhạc cũng bỏ đi mạnh mẽ lao ra dự định Kế tục Đinh nhạc cắn xăng Mạnh mẽ bài trừ tạp niệm Lần thứ hai bắt đầu tu luyện Hấp thu cái kia hốn đồn bản nguyên Chỉ có điều không đến bao lâu Bảo lô bên trong cái kia Lượng lớn hốn đồn hải nước biển chính Là bị luyện hóa biến mất một hết rồi Toàn bộ bảo lô bên trong Cũng chỉ còn dư lại cái kia Một giọt tích hốn đồn bản nguyên hóa Thành giọt nước mưa Ấm ánh long lanh Nếu đều luyện hóa đi ra Vậy ta liền không khách khí Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Bắt đầu nhanh chóng hấp thu những hốn đổn đó bản nguyên Mà những kia động vật biển giờ khắc này cũng là như thế Chúng nó cũng là từ bỏ cái kia vô vị cử động Rất quái gì Ở này bảo lô bên trong Đinh nhạc cùng những này động vật biển lẫn nhau Trong lúc đó nhưng là tường an vô sự Đều không có tâm sự tìm đối phương phiền phức Hống Một con động vật biển mắt đầu lột xác Bản thân hắn liền dường như to như núi Nhưng giờ khắc này Hắn cả người bộ lông màu đen nhưng là bóc ra Một tiếng thống khổ sống to Này con động vật biển dĩ nhiên lần thứ hai mọc ra tân bộ lông Càng thêm ngâm đen tỏa sáng Thân thể cũng là trong khoảnh khắc lớn hơn một vòng Khí tức tăng nhiều Sau đó, từng con từng con đồng vật biển bắt đầu lột xác Thoát thai hoán cốt sống như vậy Hấp thu nhiều như vậy hốn độn bản nguyên Thoát thai hoán cốt cũng là bình thường Hống hơn 100 con mạnh mẽ động vật biển hoàn thành lột xác Ánh mắt mang theo nổ tung Lần thứ hai bắt đầu xung kích lò kia nắp Nhưng cuối cùng Chúng nó vẫn là làm không cố gắng Mà giờ khác này Này bảo lô bên trong nhưng là đã nhiệt tới cực điểm liền đinh nhạc cả người đều là mồ hôi Ước đấm đảo y Đinh nhạc bộ ra toàn thân đều là hoàn toàn đỏ đậm Đây là muốn luyện tới khi nào Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Hắn đang đợi người bên ngoài mở ra nắp lò Chỉ có điều Đến hiện tại Này nắp lò vẫn không có muốn mở ra dấu hiệu Âm Nhưng vào lúc này Bảo lô dưới đáy đột nhiên bốc lên từng luồng từng luồng rừng rực hỏa diễm Trong thời gian ngắn Toàn bộ bảo lô bên trong đều là hỏa diễm ngập trời Ngọn lửa này là một loại đinh nhạc chưa từng thấy thần hỏa Có kim hồng lam ba màu ti năng ngập trời để đinh nhạc biến sắc